Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người ta kể rằng thi thể của nạn nhân đã bị chặt đứt cả 10 đầu ngón tay. hung thủ đã sử dụng một thứ công cụ vô cùng sắc bén, cho nên dấu vết để lại cũng cực kỳ gọn gàng. Dường như là kẻ giết người đã luyện tập rất nhiều từ trước, cho nên thủ pháp lợi hại. Một dạng sát nhân máu lạnh đoạt mạng người không chớp mắt. Gây dởn hơn, khuôn mặt của nạn nhân cũng bị rạch nát chẳng chịt những đường dài. Vẫn cùng một loại hung khí, bởi những nhát cắt rất gọn gàng đều đặn và cùng một kích thước, cùng một độ sâu, tạo thành những ô vuông bằng thịt. Nhìn không khác nào một bàn cờ vua được người ta khắc trên mặt người. Lúc mở khăn ra để đưa thi thể vào nhà xác, có người đã phải chạy vội ra ngoài, ói mỡ nôn thúc nôn tháo vì ghê tầm. Nạn nhân là một cô gái trẻ vì làn da trắng nõn, cần cổ cao phẳng lì không một nếp nhăn, Mà nhất là bộ ngực chỉ còn lại phần chân, chóp ngực và ngũ hoa đã bị cắt rời. Không biết hung thủ đã bỏ đi đâu, còn nơi từng là mái tóc dài bây giờ chỉ là một mảng sọ trắng ngẩn đến rụng mình. Một đoạn cẳng chân còn bị lấy đi, chỉ còn từ đầu gối. Nhìn những dấu vết khủng khiếp trên thi thể, cơ quan điều tra bước đầu xác nhận có thể đây là một vụ án xảy ra vì động cơ tình ái ghen tuông, bởi ít có kẻ nào vì cướp của giết người mà lại ra tay man dở đến vậy. Thường thì trong những vụ trộm cướp hoặc giải quyết mâu thuẫn giang hồ, hung thủ luôn ra tay chóng vánh mau lẻ để cố gắng để lại hiện trường càng ít dấu vết càng tốt. Nhưng mà vụ án này thì vô cùng kỳ lạ. Những chiến sĩ trinh sát đã quả quyết rằng căn nhà hoàng ấy không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án và vì thủ pháp ra tay chính xác tỉ mỉ. Người ta đoán rằng thủ phạm rất có thể là một nam giới cao to, có hiểu biết hoặc làm nghề liên quan đến việc dùng giao thức hàng ngày. Nhiều mỗi y trinh sát đã được tỏa ra để tìm kiếm những dấu vết nghi ngờ từ những lò mổ ở trong thành phố. Đó là tất cả những gì mà Phương được nghe từ đồng nghiệp trong bệnh viện, khiến miếng thịt cô đang ăn tự nhiên trở nên dài nhảy nhách, gây cổ và lợm dòng. Như thể là Phương vừa cắn phải một miếng thịt cắt ra từ bộ ngực của cô gái xấu số kia. Nước bọt dịch vị tự nhiên bùng lên khiến cô cảm thấy cái mùi của miếng thịt dường như tanh hồi khủng khiếp, Ph phương phải nhẹ vội nó ra mâm cô xoay ngượng đầu đũa gấp miếng thịt dính đầy rãi nhất đã nắt nhẽo ấy ra một cái bát in nấc lắt nữa để còn chó bực ăn nhớ lại sự việc gây sườn ấy làm cho Phương lợm rọm nhìn những món đồ ăn trên bàn nhưng lẻ lưỡi lắc đầu vì kinh thầm mất bao nhiêu cổ nấu nướng rồi lại phải đổ hết đi cho chó Phường cũng thích lắm nhưng lại bấm bụng đành thôi Cô chuyển sang ăn hết đĩa rau muống luộc với cơm trắng chăn canh rồi vội vã kiểm tra tiếp những hồ sư bệnh án khác và cứ gạt bỏ những hình ảnh rùng rợn hiện lên trong tưởng tượng về cái xác của người phụ nữ bất thành. Bệnh nhân tiếp theo là một người đàn ông trung tuổi mới độ hơn 40 nhưng mắc một bệnh lạ khiến cho tim gan nội tạng của ông ta suy kiệt. Trong viện rất nhiều bệnh nhân, để một y tá có thể nhớ mặt tất cả mọi người thì rất khó. Nhưng trường hợp này, ngay từ lúc mà hồ sơ điện tử để kiểm tra, chồng trí óc của Phương đã hiện lên một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên gầy guộc, cái thân thể tàn tạ, da thịt gần như dính chặt vào xương, làm những đoạn khớp gỗ lên nhô hẳn ra ngoài. Đôi mắt sầu hóam thột xuống giữa hai hốc mắt đen ngòm, lại được khắc họa thêm những nét tiêu điểu ghi gớm bởi một làn da vàng ảnh bệnh hoạt. Giữa đôi mắt ấy là hai khoảng tối đen mù mịt đục ngầu của đuổi đồng tử của một người sắp chết Bởi môi khôn nứt nẻ Thỉnh thoảng lại há ra đớp cháo Làm cho những khét thịt toát rộng hơn bật máu Máu dì ra từ môi chảy vào cây lực xám xịt cùng với những thịa cháo loãng làm cho Phương nao lòng nhớ đến người cha của mình Những ngày cuối cùng trước khi giã tử nhân thế người bên cạnh chiếc giường sắt của người bệnh nhân bất hạnh là một thân thể khác Cũng gầy gục hốc hát chẳng kém gì cả đang nằm chờ chết kia. Mái tóc của chị ta lấm tấm rất nhiều sợi bạc lại lưa thưa mỏng dính áp chặt xuống da đầu. Biết lại thành từng lọn vì lâu ngày không tắm rửa. cái áo sơ mi làm bằng thứ vải thô quê mùa rộng thùng thỉnh. Nhưng cũng không che được chỗ cổ tay bé xíu, khô đất lại như que củi cháy. Hai con mắt bên dưới bờ mi mệt mỏi luôn sẵn sàng cụp xuống là hai khoảng cách vàng ệt. Văn vện đầy tia máu đỏ lừa đưa nhìn vào bắt cháu lãng chăm chú được cái thiệt đừng tận dụng những hộp sữa chua đút vào trong mồm người đàn bà khốn nạn hình như cúng đói thỉnh thoảng đậ lẻ lưỡi liếm bờ môi nứt thoát lúc chỉ ta đưa thì cháu lên mồm để ụ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện